Chương 321, Đạo Tổ trở về, 1 Thể diện là một vấn đề lớn, ngay khi tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời cô ấy như thế nào thì Kim Hà đi đến. Xin chào, tôi tên Kim Hà, Kim Hà hào phóng bước đến chào hỏi cùng Thùy Họa. Thùy Họa lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái, rồi cất bước đi về phía cửa nhà, về đến nhà, anh trai và chị dâu cũng đã đến, gia đình cùng nhau đoàn tụ hiển nhiên là đang đợi chúng tôi rồi. Núi tiếc lớn nhất của cả đời ta chính là không sinh một cô con gái, may thay lần này Lan Nhi ở ngoài nhận về một đứa em gái, hoàn thành tâm nguyện này của ta. Mẹ tôi nói, ừm, em gái Kim Hà, sau này chúng ta là một gia đình rồi. Chị dâu tôi nói, tôi có chút ngơ ngát, không biết trong khoảng thời gian tôi rời đi Kim Hà đã dùng chiêu trò gì mà khiến gia đình tôi vui vẻ như vậy, vậy nên tôi kéo anh trai ra ngoài và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, em trai à. Rốt cuộc thì quan hệ của em và Kim Hà là như thế nào vậy? Ra đến bên ngoài, anh trai tôi nghiêm túc hỏi tôi. Cô ấy nói thế nào? Tôi hỏi, cô ấy nói là em gái mà em nhận, anh lại không cảm thấy vậy, nhưng mà anh cảnh cáo em trước rằng, ba mẹ chỉ nhận mỗi Thùy họa làm con dâu thôi đấy, em đừng có mà dở trò, nếu không đến anh em chúng ta cũng không thể làm được đâu. Nói chuyện xong với anh trai, khi quay trở về phòng thì tình cờ thấy Kim Hà đang nâng ly kín rượu cho Thùy họa Rất có thành ý, hai tay nâng ly, vẽ mặt cung kính. Chị dâu, tôi kính chị một ly. Một động tác nâng ly này của Kim Hà, cả nhà đều quay qua nhìn Thùy Họa. Mặc dù khí thế của Thùy Họa rất mạnh mẽ, nhưng trong mắt ba mẹ tôi thì chẳng để lộ gì cả, luôn duy trì hình tượng con dâu tốt. Mắt thấy cả nhà đều nhìn cả vào mình, Thùy Họa không chút do dự vương tay đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Xong bữa cơm, tôi liền chào tạm biệt ba mẹ. Người dân ở quan ngoại đã khổ sở chậm trễ thêm một ngày thì bọn họ sẽ chịu khổ thêm một phần ba mẹ rất không nở mà giữ chúng tôi lại nhưng anh trai đã thuyết phục bọn họ anh tôi hiểu danh hiệu ma đạo tổ sư có ý nghĩa như thế nào ra khỏi cửa nhà Thùy họa dẫn đầu khởi thân ngự không bay về hàng hoang tốc độ rất nhanh thoáng chốc đã không thấy người nữa hàng hoang xa xôi vô cùng tôi và Kim Hàg ngày đêm không ngừng ưước chừng dùng mất một ngày một đêm mới đến nơi nhìn về thành thanh khâu ở phía trước Trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc, chiến đấu với giả tiên không phải là chuyện nhỏ, Thùy Hòa Bảo Ngạo Hàng lại được nữ hoa chiếu cố truyền lại cho yêu thân quyết cùng với chiến giáp hoàn tuyển yêu nhất thực lực tăng mạnh, thực lực và tu vi của chúng giả tiên cũng đã có những bước đột phá hơn trong 3 năm qua. Nếu tôi không tái sinh, thì chắc bọn họ sẽ yên ổn ở trong thành và sống hết một đời, sau khi tôi trở lại, bọn họ lại phải cùng tôi vào sinh ra tử, sức nặng của cờ chiêu hồn. Chính là do gánh lấy quá nhiều ý chí anh linh của đệ tử Ma Đạo sau khi chết đi, tôi không vội vã vào thành, mà bay lên đỉnh núi Thanh Khâu trước, tôi biết rằng Thùy Họa nhất định sẽ ở đó đợi tôi, cảm nhận được sự xuất hiện của chúng tôi, Thùy Họa quay người lại, ánh mắt trực lửa dán chặt vào kim hà. Trước, ta và Tạ Lan đã có hôn ước, ta cũng không trọng lượng đến mức có thể thu nạp ngươi, chuyện cũ ta có thể cho qua không truy cứu, nếu sau này còn dính líu đến nữa thì đừng trách ta lưỡng đoạn đao ra tay vô tình. Trong mắt Thùy họa không vướng bụi trần, liền nói rõ ràng, chị dâu, tôi và anh ấy chỉ là tình cảm anh em. Ánh mắt Kim Hà lãng tránh nói, ở đầm nước đào hoa tính kế đến vậy, chỉ để làm anh em thôi sao? Lúc đó tôi cũng đã phát hiện vấn đề chỉ là không vạch trần, hiện giờ Thùy Hòa lật tẩy như vậy, sắc mặt Kim Hà càng trở nên ngượng vô cùng. Kim Hà không còn lời để nói, nhìn tôi một cái thật sâu, trong ánh mắt chất chứa ý định chia tay rất rõ ràng. Nếu Thùy Hòa không thể chấp nhận cô ấy, cô ấy chỉ có thể rời đi vậy, ngươi ở tại gia diễn kịch thì ta không nói gì, nhưng ở trước mặt ta thì vẫn là nên cất kỹ những tâm tư đó của ngươi đi. Ma đạo đang lúc cần dùng binh, ta chỉ hỏi ngươi có muốn gia nhập ma đạo không? Ta, vốn là thân thể hoáng ma, đạo tâm lại do ma đạo tổ sư ban cho. Chỉ cần trên đời này vẫn còn có ma đạo, ta vẫn sẽ là đệ tử ma đạo. Nhắc đến ma đạo tổ sư... Thì Kim Hà kiên quyết nói, tốt lắm, tạ làng anh mau đi gặp Khương Tuyết Dương, em và cô ấy sẽ nói thêm vài câu. Thùy Hòa nói với tôi. Về phần bọn họ rốt cuộc nói về chuyện gì, sau khi xuống núi cả hai không ai nhắc đến với tôi cả. Cho đến một lúc lâu sau đó, Kim Hà mới hậm hực nói tôi nghe chi tiết về nội dung của cuộc trò chuyện. Tôi chỉ biết Thùy họa là một người sát phạt vô sông, nhưng lại chưa từng biết cô ấy cũng là một người giỏi cả cung đấu. Một lời nói nhẹ nhàng thôi. Cũng đã dọa cho hoán ảnh thiên tôn mưu ma trước quỷ trong mắt người đời sợ đến mất cả nóng nảy. Chương 322, Đạo Tổ trở về, 2. Lúc này trời khuya trăng sáng, trong thành cũng đã yên ắn cả. Tôi không muốn đánh thức bất kỳ ai, nên đã thu lại thần niệm và khí tức, tuần tra một lượt các lều trại của đại quân. Đệ tử Ma Đạo so với khoảng thời gian trước thực sự đã ít đi rất nhiều, sĩ khỉ cũng tục xuống dưới đấy. Thùy Hòa trở về Hoàng Hà, Khương Tuyết Dương lại bế quan. Bạch Hà Sầu thì mượn rượu giải sầu, ngay cả ý chí chiến đấu sụt sôi của hồ tộc Thanh Khâu cũng đã mất đi đáng kể. Tuần xong, tôi đi đến đình viện nơi Khương Tuyết Dương ở, cửa viện thì đóng chặt, trong sân chất đóng lá khô rơi rụng không người quét dọn. Bế quan cũng chỉ là cái cớ của Khương Tuyết Dương do không muốn gặp người, đạo của Tham Lan là nằm trong quân trướng và trong pháp trận, mà không cần phải bế quan suy nghĩ nhiều. Nếu cô ấy muốn nâng cao sức mạnh, cách tốt nhất là cùng theo quân đội xuất chiến. Dùng trận pháp để xác định giác ngộ của mình Ai đó, thần niệm của Khương Tuyết Dương rất mạnh Không đợi tôi gõ cửa đã cảm giác được sự tồn tại của tôi Tạ Lan Trong phòng im lặng như tờ Phải qua một lúc lâu sau Khương Tuyết Dương mới mở cửa ra Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cô ấy Trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn cả lên Một ngày làm thầy Cả đời làm cha Bạch Hà Sầu dẫn tôi nhập môn Nhưng Khương Tuyết Dương mới là ân sư của tôi Mặc dù sau khi trở thành ma đạo tổ sư tôi đã không dùng xưng hô thầy trò nữa, nhưng trong tim tôi vĩnh viễn ghi nhớ người sư phụ này. Không có cô ấy, thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay, vào đi, Khương Tuyết Dương cười nhẹ nói. Sau khi vào phòng cô ấy, tôi trông thấy trên bàn chất đầy cấm bộ, lam ngọc, mã não, phỉ thúy, hoàng ngọc và các loại chất liệu khác nhau, tùy ý cầm lên một đôi, bên trên còn khắc tên của tôi. Tôi đã muốn làm cho cậu một đôi cấm bộ từ rất lâu trước đó rồi, nhưng sau lại không có cơ hội. Trong 3 năm, mỗi lần nhớ đến cậu tôi lại thấy buồn, nên đã làm được rất nhiều rồi. Khương Tuyết Dương bế quan quá lâu, đối với thời cuộc hiện tại còn không biết nhiều bằng thùy họa. Vậy nên tôi quyết định kể một lượt toàn bộ sự việc từ sau khi nhảy xuống vực sau huyết luyện cho Khương Tuyết Dương nghe trước, bao gồm cả chuyện liên quan đến Kim Hà tôi cũng không ngại mà nói hết toàn bộ. Cuối cùng tôi còn hỏi cô ấy liệu rằng Thùy Họa có làm khó Kim Hà hay không? Chuyện của các cậu có liên quan đến ma đạo tổ sư, húng chi mạng của cậu còn là do cô ấy cứu, Thùy Họa mặc dù ghen nhưng cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Tuy nhiên, Khương Tuyết Dương vẫn khuyên tôi tốt hơn hết là không nên đến quá gần Kim Hà, điều này liên quan đến thể diện của Thùy Họa. Như vậy có bất công với Kim Hà quá không? Tôi hỏi, cậu cứ yên tâm đi, Kim Hà tuy là cùng cậu nhập thế. Nhưng tâm tư sẽ không hoàn toàn đặt ở nơi cậu đâu. Ý cô là sao? Tôi vẫn chưa tiếp xúc với cô ta, chỉ là từ thân phận của cô ta phỏng đoán ra đôi chút. Khương Tuyết Dương nói, Kim Hà và A Lê không giống nhau, A Lê vốn là hồng hoang nhân tộc, chỉ là thừa hưởng sức mạnh của Thái Cổ Nguyệt Ma, nhưng Kim Hà lại là thánh nữ của tộc huyện ma, lại là huyết mạch duy nhất mà ma chủ dùng sinh mạng để bảo vệ. Ma đạo có khả năng trỗi dậy lần nữa, nhưng tộc huyện ma thì tuyệt không thể. Tôi nói, đúng là không thể, nhưng cậu đừng quên cô ấy còn một sứ mệnh khác nữa, là báo thù, tôi im lặng không nói, nếu Kim Hà muốn phục thù, đối tượng phục thù chỉ có một, đó chính là thiên đạo, đang lúc trò chuyện, Thùy Họa đã dẫn Kim Hà đến đây, Tuyết Dương, sắp xếp một nơi ở cho Kim Hà tướng quân. Thùy Họa nói, ở lại nơi này với tôi là được. Khương Tuyết Dương cười đáp. Làm phiền rồi. Kim Hà hành lễ với Khương Tuyết Dương. Khi tôi còn đang thắc mắc tại sao đột nhiên Kim Hà lại trở thành tướng quân, thì Thùy Họa đã gọi tôi rời khỏi rồi. Về đến phòng, Thùy Họa đã khóa cửa phòng lại trước, sau lại dùng thần niệm phong tỏa không gian trong phòng lại. Rút ra đau trấn yêu, nhắm mắt lại rồi bắt đầu lau nó. Dưới ánh đèn, ánh đau lạnh lẽo, nhưng mà, người của Thùy Họa càng lạnh hơn. Cả đêm này cô ấy không hề nói với tôi một câu nào, chỉ lau cây đau suốt một đêm. Ngày hôm sau... Khương Tuyết Dương tuyên bố phá quan, thủy hòa ra xa trường điểm binh, Thành Thanh Khâu đã lâu không thấy hành động như vậy, một nhóm đệ tử ma đạo rơi vào mơ hồ. Khi Bạch Hà sầu vội và đi đến xa trường, trong ánh mắt vẫn còn chút ngà say. Lúc này đây, tôi bước lên đại bái tướng, lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó ý chí chiến đấu dân lên tận trời cao. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Theo tiếng hò reo của họ, cờ chiêu hồn trong huyền quang cũng kêu lên vang dội. Lần này điểm binh, tôi chính thức tôn Khương Tuyết Dương là thừa tướng, cô ấy cũng phải cùng xuất chinh với chúng tôi, chỉ để lại một vòng trận pháp thủ hộ dùng để bảo vệ tộc nhân hồ tộc thanh khâu. Ma đạo lần này nhập thế đã không suy nghĩ đến việc trở về, nhẫn nhịn đã đủ lâu, thiên hạ này cũng nên đến lượt chúng tôi đến tranh rồi. Chương 323, Gương ngựa sẵn sàng, 1 Ma đạo suy yếu quá lâu, giờ đây tổng số lượng binh sĩ có thể sử dụng trong thành thanh khâu chỉ vỏn vẹn 50.000 người. Trong đó có hơn phân nửa là binh sĩ hồ tộc Trong phân nửa còn lại đó Âm hồn đã chiếm một nửa Không giống với trận chiến núi không minh Lần này chúng tôi chỉ để lại một đội vệ binh tinh nhuệ cho hồ tộc thanh khâu Tất cả đệ tử ma đạo còn lại đều phải cùng chúng tôi đi phát binh quan ngoại Tham gia trận chiến chống yêu Ma đạo nền tảng nông yếu Với một cuộc hành quân quy mô lớn như vậy Chỉ riêng công đoạn chuẩn bị thôi cũng đã tốn rất nhiều ngày rồi Trong 3 năm qua Tuy là số lượng đệ tử âm nhân ma đạo không gia tăng, nhưng vẫn luôn có âm hồn liên tục đến thành thanh khâu báo cáo. Hàng hoang âm khí nặng, sau khi những âm hồn này đắc đạo phải chịu khổ tu ba năm, phần lớn đều đã ngưng tụ ra âm thân, có được sức mạnh chiến đấu cơ bản nhất. Những người chưa thể ngưng tụ được âm thân dưới sự giúp đỡ của sư mẫu tôi họa bị thành quỷ, hầu như tất cả cũng đã có thể xuất chinh cùng quân đội. Thùy họa chính thức thành lập quân đoàn quỷ hồn, với lực chiến đấu của hơn 10.000 người dưới quyền chỉ huy. Khương Tuyết Dương còn đặc biệt vì Thùy họa mà làm bốn mặt hạo kỳ, tụ lại tạo thành một tứ tương tụ linh trận, dùng để thu nạp âm hồn. Khi cần tham chiến thì tất cả âm hồn ra trận, bình thường sẽ cấp giữ trong bốn lá hạo kỳ trên lưng cô ấy, như vậy thì khi hành quân cũng sẽ tiện hơn. Không cần phải sợ âm khí của âm hồn làm hại đến người dân vô tội, cũng không cần lo lắng rằng ánh mặt trời sẽ thiêu đốt âm hồn. Những binh lính tinh nhuệ của hồ tộc Thanh Khâu vẫn do Lưu Phong Sương và Lưu Phong Vũ Thống lĩnh. Lưu Phong Vũ giờ đã đạt đỉnh cao hợp đạo, mà Lưu Phong Sương Dù bắt đầu tu hành muộn, nhưng thiên phú cực cao nên bây giờ cũng không phân cao thấp với Lưu Phong Vũ. Tu Vi của tinh binh dưới trướng cũng đã tăng lên rất nhiều, hiện tại phần lớn đều thuộc cảnh giới nguyên thần, hợp đạo cũng không ít, bạch hà sầu tinh thần sa sút trong 3 năm, Tu Vi không những không tăng lên mà còn giảm đi, nhưng vẫn có thể phát huy sức chiến đấu của bán bộ thiên tôn, sư mẫu lần này cũng theo ông ấy xuất chinh, thống soái đệ tử âm nhân ma đạo. Trận chiến với giả tiên không phải là chuyện nhỏ, sau khi quyết định tái xuất, Bạch Hà Sầu đã dẫn người đi do thám quan ngoại trước rồi. Thông tin phản hồi lại không mấy lạc quan, ngạo hàng có được yêu thần quyết đồng nghĩa với việc hắn có thêm một phân thân. Còn bộ chiến giáp mệnh danh yêu nhiếp hoàng tuyền kia có thể ngăn chặn tất cả các đòn tấn công pháp thuật ngũ hành, lực chiến tăng lên không chỉ là một chút thôi đâu. vả lại, với sự chiếu cố thường xuyên của nữ hoa, khí số giả tiên cũng tăng vọt lên theo. Nếu không phải còn có hào trời Vạn Lý Trường Thành bảo vệ, thực lực của giả tiên sớm đã phát triển từ quan ngoại vào đến cả quan nội rồi. Nói đến Vạn Lý Trường Thành, trong lòng tôi lại nảy lên dự tính muốn đến Sơn Hải Quang xem một chút. Nếu năm đó Thùy Họa không rút ra đau trấn yêu, thì tai họa giả tiên cũng sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Thực ra, ngày đó trưởng khoa linh dị Hoàng Hiểu Huy đi tìm Thùy Họa là đúng, chuyện này vốn dĩ phải do ma đạo giải quyết. Nhưng tiếc là Thùy Họa đến chết cũng không vương hồng trần. Nên mới không chịu nhập thế, về việc tôi tái sinh, thì không giấu được nhân, tiên hai đạo đâu. Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ mỗi người đều có một lá cờ chiêu hồn, bằng lông ngạo hàng chắc là cũng có, chỉ cần dựa trên cờ chiêu hồn sẽ biết ngay được sự bất thường của ma đạo. Hôm đó tôi cùng A Lê khổ luyện trên đỉnh núi, mơ hồ cảm nhận được một cổ thần niệm mạnh mẽ truyền đến từ phía nam, không mất bao lâu liền thấy Tạ Lưu Vân chân đạp hai thanh kiếm thư hùng, xuất hiện trên không trung. Lần nữa gặp được Tạ Lưu Vân, tôi cảm thấy có chút ấm áp trong tim. Đạo môn tranh giành nhau là vì giáo lý khác biệt, cá nhân Tạ Lưu Vân thì tôi thật lòng kính trọng, ngay cả trong tương lai sau này chúng tôi có thể phải sống chết trên chiến trường đi nữa, đó cũng chỉ là do mệnh số phải như vậy. Tạ Lang, ngươi trở về rồi. Tạ Lưu Vân cười nói, nếu ta còn không trở về, quan ngoại còn có chỗ đứng của nhân tộc sao? Tạ Lưu Vân biết tôi đang oán cách về việc không làm gì của hắn. Cười khổ nói với tôi, trong 3 năm, nhân đạo và tiên đạo ở hải ngoại đã đối đầu nhau hàng chục lần, cho dù ta có muốn bình loạn nhưng tiên đạo cũng sẽ không cho ta cơ hội này. Sau đó tôi mới biết, trong 3 năm đã qua đó, nhưng tiên hai đạo tuyên ngoài mặt thể hiện sự bận rộn nhập thế cứu người, bốn bề dẹp yên tai họa, nhưng thực ra là âm thầm tranh đấu ác liệt. Ở hải ngoại, cổ địa giao tranh hàng chục lần, mỗi người lại dẫn ra không ít bậc thầy đạo môn thuộc cấp bậc tổ tông. Thời đại mạt Pháp không kết thúc. Hàm cốc quan và thiên đình sẽ không nhập thế, nhưng điều này không đồng nghĩa rằng các cao nhân của nhân đạo và tiên đạo sẽ không nhúng tay can thiệp vào nhân gian, Chư thần thiên tôn không ra tay, thì những tông môn ẩn thế ẩn náu trong nhân gian đã bắt đầu có động thái rồi. ma đạo thế yếu, vì cái chết của tôi nên càng không có người để ý đến, vì vậy mà lần tranh giành này nhân vật chính hiển nhiên sẽ thuộc về nhân, tiên hai đạo. Nhân đạo có 72 phút địa, tiên đạo có 36 động thiên, cùng với cổ địa sa mạc Long Môn ở Tây Vực. Cổ địa núi Thiên Mục, cổ địa núi Lưu Ba ở Đông Hải, cổ địa Doanh Châu ở Nam Hải và các cổ địa rộng lớn khác lần lượt xuất hiện, nhưng, tiên hai đạo tranh đấu ngày một nghiêm trọng, dần đi đến trạng thái quyết liệt nhất. Chương 324: Gương ngựa sẵn sàng 2. Người của tiên đạo cũng vô tình thật, vì để liên minh với giả tiên mà bỏ mặt dân chúng ở quan ngoại, đây đã là gì? Ngươi đừng quên, lúc đó chủ trương cùng liên minh với Âm Ty cũng là chủ ý do tiên đạo đề xuất ra cả. Hắn nói không sai. Trong trận chiến phong thần, sự nguy hại do âm ty tham chiến đem lại cho dân chúng còn nghiêm trọng hơn cả giả tiên. Cái gọi là âm binh mượn đường, người trần mắt thịt chỉ cần trông thấy thôi, thì nội trong ba ngày sẽ chết. Hôm nay ngươi đến gặp ta có chuyện gì không? Tôi hỏi, giữa ma đạo và giả tiên sắp xảy ra trận chiến, hôm nay ta đến là vì chuyện này. Là ngươi có lòng muốn giúp ma đạo ta? Suất, binh thì không được, không thể phân chia nhiều tinh lực như vậy. Và lại ta cũng không thể đối đầu trực diện với giả tiên. Vậy ngươi đến làm gì? Tôi tức giận nói. Ma đạo xuất binh, vật tư thiếu thốn, ta đã chuẩn bị một phần lễ lớn cho ma đạo, đang trên đường rồi. Ma đạo nền tảng yếu, lại thêm 3 năm suy tàn, của cải đều chẳng còn, tiên thảo linh dược, lại càng trống không. Lúc ban đầu chúng tôi đều đã nảy ý với tạ Lưu Vân, định sẽ môi một khoản từ chỗ hắn, chỉ là lần này ma đạo xuất chiến là do chúng tôi chủ động. Nên cũng ngại liên lạc với hắn, không ngờ hắn lại chủ động đưa tay giúp đỡ. Niềm tình này, tôi hướng về tạ Lưu Vân, gặp người mà cúi đầu, đệ tử ma đạo tuy dũng cảm không sợ chết, nhưng nếu chết vì không có thuốc trị liệu vết thương, là việc tôi không thể chịu được, không cần cảm ơn ta, nếu ngươi có thể hoàn toàn đánh tan giả tiên, cũng đã giúp nhân đạo ta một việc lớn rồi, chúng ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, tạ Lưu Vân đến nhanh đi cũng nhanh, vừa gặp tôi nói vài câu liền rời đi. Sau khi hắn đi, tôi liền xuống núi tìm Khương Tuyết Dương, nói về lý do tạ Lưu Vân đến đây. Tạ Lưu Vân là quân tử, đây cũng là điểm đáng sợ nhất của hắn. Cũng tốt, trong thời gian ngắn ma đạo sẽ không xảy ra xung đột gì với nhân đạo. Khương Tuyết Dương nói, tôi thấy tạ Lưu Vân cũng rất gấp gáp, chẳng lẽ nhân, tiên hai đạo vẫn còn đang đánh nhau sao? Tôi hỏi. Không phải, hắn gấp gáp đi về như vậy là do long tộc sắp đại cử nhập thế rồi. Long tộc cũng tham gia vào rồi sao? Nhân, tiên hai đạo tranh nhau, vốn ban đầu tiên đạo liên minh với giả tiên nên chiếm thế thượng phong, sau khi tin tức ma đạo tái xuất được truyền ra, tiên đạo liền biết không thể tiếp tục mượn thế của giả tiên được nữa. Trong trường hợp này, chỉ còn cách mời long tộc Đông Hải mà thôi. Tiên đạo có long tộc, nhân đạo làm thế nào đối phó đây? Tôi hỏi, nhân đạo không có binh lực để đối kháng long tộc, chỉ có thể dựa vào ưu thế đông người để tạm thời chống trả. Đợi sau khi loạn giả tiên kết thúc, tôi đoán tạ Lưu Vân sẽ đến tìm cậu mà bàn bạc về việc liên minh, tôi hiểu rồi. Qua một ngày sau đó, quả nhiên thấy một vài cao thủ toàn chân giáo đi đến hàng hoang, gửi theo một lô tiên thảo linh dược. Ra tay rất hào phóng, vượt xa dự tính của tôi, sau khi đệ tử toàn chân giáo đến đây cũng không vội và trở về, nên Khương Tuyết Dương đã mở tiệc chiêu đãi Trong lúc ma đạo chuẩn bị gươm dao người ngựa, giả tiên cũng đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến. Cả hai bên đều hạ quyết tâm thông tính đối phương. Mặc dù số lượng giả tiên rất lớn, nhưng những kẻ mạnh đỉnh cao thì kém xa ma đạo ta. Tôi, Thùy Hòa, Kim Hà, A Lê, bất kỳ ai ra trận đều cần phải chính ngạo hàng đến tiếp. Nếu như tiên đạo không cử người đến tương trợ, ma đạo thắng trận chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi. Đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn của Thùy họa mỗi đao âm cực sinh xác đều có thể ví như cuộc tấn công với quy mô lớn. Tôi có lĩnh vực kiếm khí và phong bạo cự lông. Cả hai cũng đều thuộc đòn tấn công phạm vi lớn, chiến lực của Kim Hà mặc dù yếu hơn so với bọn tôi, nhưng thiên phú của huyết mạch hoáng ma thực sự rất là biến thái, ngay cả phong bạo cự lông của tôi cũng có thể sao chép một cách hoàn hảo, lại còn sao chép một trăm Còn về A Lê, ngay cả khi ngạo hàng đã mặc lên chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền thì cũng không dám xem nhẹ mũi tên của cô bé đâu, hôm nay là ngày cuối cùng ma đạo ở lại thành thanh khâu, hơn cả tháng chuẩn bị người ngựa cũng đã đến lúc xuất binh rồi. Kể từ lúc tôi trùng sinh trở về, Giả Tiên cũng dự cảm được rằng Ma Đạo muốn cùng bọn họ tiến hành một trận quyết chiến có quy mô lớn nhất trong thời mạt pháp rồi, dưới áp lực như thế, các hành động ở quan ngoại của bọn họ cũng hạn chế lại một chút, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi không vội xuất binh. Bạch Hà Sầu cũng đã liên hệ trước với Hoa Linh Dị, vì thế vào ngày này hai người Hoàng Hiểu Huy và Tiểu Lâm cũng tham gia vào đại hội tuyên thệ của đệ tử Ma Đạo. Hoàng Hiểu Huy nói quan ngoại đã có bố trí Dân chúng cũng đã chuyển đến các thành phố lớn nơi có trọng binh canh giữ, ma đạo và giả tiên cứu việc chiến đấu mà thôi. Xong trận chiến này, tôi muốn nhờ trưởng Khoa Hoàng làm một việc cho ma đạo. Tôi nói. Việc gì? Tôi muốn lập một tấm bia thất sát ở Sơn Hải Quang. Sơn Hải Quang là nơi gốc trễ của nhân tộc, không biết văn tự trên bia là gì? Hoàng Hiểu Huy hỏi. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, chương 325, Hậu Duệ Tổ Long, 1. Đề nghị của tôi đối với trưởng Khoa Khoa Linh dị Hoàng Hiểu Huy không phải là cảm xúc nhất thời, mà có sự cân nhắc của riêng mình. quan ngoại là nơi bắt nguồn của yêu tộc Giả Tiên, núi trường Bạch chạy ngang qua biên giới, có vô số yêu tộc trong khu rừng Nguyên Sinh ở dãy đại tiểu Hưng An. Nếu muốn giết hết bọn chúng là chuyện không thể làm được. Bình loạn chỉ là tạm thời giải quyết vấn đề hiện tại, nếu muốn yên bình dài lâu, thì Sơn Hải Quang cần phải có một thanh đao trấn yêu. Đao trấn yêu hiện tại đang nằm trong tay Thùy Họa. Trong trường hợp này cần có một vật có tác dụng thay thế nó, chính là bia thất sát của ma đạo ta, khi ấy lúc ma đạo tổ sư dựng bia chỉ viết lên trên 8 chữ, sau đó ma đạo nhập thế, nhân, tiên hai đạo kỳ thị, nên đã viết thành vô số phiên bản. Trương Hiến Trung Triều Minh cũng từng dựng bia thất sát, bên trên viết, thiên dục vạn vật dưỡng nhân, nhân vô nhất vật phụng thiên, thế nhân dai khả sát, nghĩa là trời nuôi vạn vật và con người, con người không có gì báo đáp cho trời, người đời ai cũng giết được. Ngoài ra còn có bảy chữ giết khiến người nhìn giật mình. Trước đó khi tôi chưa lĩnh ngộ được pháp tắc thất sát, từng nghĩ rằng đây là nguồn gốc của sức mạnh mệnh cách thất sát ma đạo, mà hiện tại thì tôi đã có cách nhìn mới về thất sát, cái gọi là thất sát, tinh túy không nằm ở việc giết, mà nằm ở việc ngừng giết. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Nếu làm ra chuyện người thần cùng căm phẫn, vậy thì thất sát sẽ xuất hiện để trừng phạt kẻ ác, dùng sát để ngừng sát, vạn lý trường thành là gốc trễ của nhân tộc mà Sơn Hải Quang lại là huyết mạch quan trọng của vạn lý trường thành. Ma đạo dựng bia tại Sơn Hải Quan sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến khí số của nhân tộc, chuyện này, e là bên trên sẽ không đồng ý đâu. Hoàng Hiểu Huy nói, Anh ta là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ ra được điểm quan trọng của vấn đề, khí số ma đạo suy yếu, dựng bia ở Sơn Hải Quan đồng nghĩa với việc mượn khí thế của nhân tộc. Loại việc này không phải Hoàng Hiểu Huy có thể quyết định được. Tôi biết anh đang lo lắng điều gì, tôi chỉ là đề xuất thỉnh cầu của bản thân mình. Dù các anh có đồng ý hay không, trận đánh với giả tiên ma đạo tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực. Tôi nói, cảm ơn đạo tổ cao thượng, trở về tôi sẽ cố gắng để giúp ma đạo. Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ấy và Tiểu Lâm, tôi nhìn không được mà thở dài một hơi, trong lòng biết rõ chuyện này khó mà thành được, vào lúc ma đạo trong thời kỳ Hưng thịnh, bia thất xác của đạo tổ vạn người cầu mong. Chỉ vì khí số của ma đạo tung hoành ngang dọc, khí sung cửu tiêu, chúng thần cũng vì thế mà né tránh. Thật không ngờ, ma đạo hiện giờ đã suy yếu đến mức bia thất sát cũng khó mà lập được. Trong mắt Hoàng Hiểu Huy, ma đạo là muốn mượn thế của khí số nhân tộc, nhưng tôi dựng bia thất sát ở Sơn Hải quan đồng nghĩa với việc khiến ma đạo trở thành người bảo vệ của nhân tộc. Thôi vậy, bình loạn giả tiên xem như trả nhân quả cho việc Thùy Họa lấy đau trấn yêu, còn việc dựng bia từ nay về sau tôi sẽ không nhắc đến nữa. khi đại quân xuất trận Toàn bộ hồ tộc Thanh Khâu ra tiễn đưa, nước mắt thấm đẫm y phục. Lần này tôi đi cơ hồ gần như đem theo toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của hồ tộc Thanh Khâu, nhìn về 8.000 binh lính đệ tử hồ tộc, trong lòng có cảm giác như tay sợ bá vương hạng vũ qua giang đông vậy. Trong số 8.000 người tôi đưa đi khỏi hàng hoang này, không biết còn được bao nhiêu người trở về quê hương. Trong lúc tôi đang thương cảm, có một người già hồ tộc Thanh Khâu Tây ông một con hồ ly nhỏ còn chưa hóa hình đến trước mặt tôi. Hồ ly nhỏ chưa biết nói chuyện nhìn chăm, chăm tôi với cặp mắt to đen lấy lão á có chút kín để tôi nên ngập ngừng mãi không nói lão Bbá có chuyện muốn nói với tôi sao tôi hỏi lão Bá kia lão hữu được người trong tộc quỷ thác muốn nói một lời với đạo tổ cứ việc nói không sao Hồ tộc Than khâu thầy cùng sống cùng chết với ma đạo 3.000 năm trước như vậy 3.000 năm sau cũng thế lão Bá nói ông lão vừa nói xong Hồ ly nhỏ cũng gật đầu ly lịa, nhưng tôi không thể cho các vị một lời hứa nào cả. Tôi lặng lẽ đáp lại. Nghe tôi nói như vậy, ông lão trở nên kích động hơn, lớn tiếng nói, người của Lưu Phong Thiên Tôn vĩnh viễn không cần lời hứa, ông ấy không phải người tu hành, nhưng lời ông ấy nói ra, nhanh chóng truyền đi khắp mọi hướng. Hai ngày sau, đại quân ma đạo từ hàng hoang đi đến biên giới quan ngoại, đóng quân trong khu rừng Nguyên Sinh ở chân núi Trường Bạch. Đại miếu nằm ở trường Xuân giữa núi Trường Bạch và mạch núi Tiểu Bạch, trận đánh giữa Ma Đạo và Giả Tiên Định sẵn sẽ lấy cả dãy núi Trường Bạch làm chiến trường. Từ lúc hạo kiếp bắt đầu đến hiện tại, trận chiến với quy mô lớn nhất nhân gian đang hết sức căng thẳng. Nhưng, tiên hai đạo tạm thời ngừng chiến, trên trời dưới đất không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào núi Trường Bạch. Chương 326, Hậu Duệ Tổ Long, 2 Trong quân trướng, Khương Tuyết Dương đang triển khai bố trí chiến đấu. Các vị có kiến nghị gì thì cứ nói ra thử xem. Khương Tuyết Dương nói, tôi đề xuất tấn công từng bộ phận, bắt đầu thảo phạt từ mọi nơi của tộc địa giả tiên. Bạch Hà Sầu nói, cần gì công kênh như vậy, trực tiếp giết đến Đại Miếu là được. Thùy hỏa nói, các giả tiên gây sự bên ngoài giờ đây cũng đã trở về tộc địa hết cả, Đại Miếu trong núi Tiểu Bạch đã ngưng tụ không ít hơn 100.000 lính tinh nhuệ, mà đạo ta chỉ có hơn 20.000 người. Sợ rằng sẽ không thể hạ được núi Tiểu Bạch Bạch Hà Sầu nói Tạ lang cậu thấy thế nào? Khương Tuyết Dương nhìn tôi hỏi Tôi ủng hộ cách làm của Thùy Họa Trực tiếp đánh đến Đại Miếu Ma Đạo giờ đây không cần phải che giấu nữa Tôi nói Số lượng người của giả tiên tuy nhiều Nhưng tu vi không cao Cũng không thành thạo về thuật pháp thần thông Lần trước liễu như thị đem theo 70.000 giả tiên Đến công đánh thành Thanh Khâu Chỉ cần tôi và Thùy Họa hai người cũng đủ khiến họ thất bại thảm hại mà trở về. Bây giờ ma đạo đã tệ tựu cao thủ, 100.000 giả tiên thì đã là gì chứ? Đánh với bọn họ, đoán rằng còn không khó bằng 72 đỉnh cổ ở núi không minh nữa. Nếu như trước khi nữ hoa giành lại quyền kiểm soát yêu tộc, trực tiếp đánh đến đại miếu thì sẽ không sao cả, nhưng bây giờ đã khác với trước kia, nếu như chúng ta trực tiếp xuống tay từ đại miếu thì sẽ có hiềm nghi bán bổ thần linh. Nữ hoa cũng vì thế mà lấy cớ phân thần xuống hạ giới, thời đại mạc Pháp, chư thần không quản nhân gian, nhưng nếu nhân gian có hành vi ác tâm bán bổ thần linh, thần linh sẽ có thể phân thần gián họa, gián kiếp xuống nhân gian. Các tộc địa tinh nhuệ của giả tiên đều đến cả núi Tiểu Bạch, ngay cả khi Luân Phiên đánh thì cũng không gây thiệt hại nào cho giả tiên, đại miếu có thần niệm nữ hoa bảo vệ không thể tấn công không như vậy được. Trận này nên đánh như thế nào đây? Tôi hỏi. Chúng ta đến chiếm giữ thiên trì trước. Hương Tuyết Dương nói, núi Trung Nam có thiên trì tọa ngưỡng, núi Trường Bạch cũng có một thiên trì, về mức độ phổ biến và diện tích, cái ở núi Trường Bạch lớn hơn cái ở núi Trung Nam rất nhiều, thiên trì và núi Tiểu Bạch tương tụ ngàn dặm, tinh binh giả tiên lại không ở đó, chúng ta đi đâu và làm gì đây? Tôi hỏi. Tôi hiểu kế hoạch của Hương Tướng, núi Trường Bạch là Long Mạch phía Bắc, thiên trì lại là Long Nhãn. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ Long Nhãn thiên trì... Đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn long mạch của đại miếu. Trong cửu đại long mạch thiên hạ, tiên đạo đã chiếm cứ công lôn, nhân đạo chiếm cứ tầng lĩnh, giả tiên chiếm cứ núi trường bạch, không có sự hỗ trợ của Long mạch, còn nói gì đến khí số nữa, Bạch Hà Sâu Hùng Hổ nói. Khí số tồn tại trong vô hình, không chỉ được mỗi long mạch quyết định. Chỉ lấy thiên trì làm mệnh môn để ép giả tiên phát động cuộc chiến, bọn họ nhất định sẽ không đến. Tôi nói, nói đến khí số... Không ai hiểu rõ nó hơn tôi được. Điều quan trọng nhất là giả tiên có đủ người để hao phí, nhưng ma đạo chúng tôi thì không thể. Bây giờ là cơ hội cuối cùng cho ma đạo phát triển, nếu đợi đến khi thời đại mạt Pháp kết thúc, thì ma đạo sẽ không còn cơ hội để trở mình. Tôi biết giả tiên không quan tâm ai sở hữu thiên trì, chúng ta đến thiên trì cũng không phải để đoạt long mạch núi Trường Bạch. Khương Tuyết Dương cười nhẹ nói. Vậy chúng ta đến thiên trì để làm gì? Tôi tò mò hỏi, thiên trì có hậu Duệ tổ lông. Chúng ta vì nó mà đến. Theo truyền thuyết, thổ sơ khai ban đầu của thiên địa nhân gian từng sản sinh ra ba thần thú hỗn độn sau, Tổ Long, Nguyên Phong, Thủy Kỳ Lân. Lúc đó nhân tộc còn chưa xuất hiện, tam đại thần thú hỗn độn mỗi con tự sinh sôi nảy nở. Tổ Long sinh ra Long tộc thống lĩnh các loại có vẫy, phụ trách đại dương, Nguyên Phong sinh ra Phượng Hoàng tộc thống lĩnh các loại biết bay, phụ trách bầu trời, Thủy Kỳ Lân sinh ra Kỳ Lân tộc thống lĩnh các loại thú, phụ trách đất liền. Cùng với sự phát triển phùng thịnh của ba tộc, là những mâu thuẫn được sinh ra. Mới đầu, Long tộc ý vào thân thể trời sinh mạnh mẽ mà được vị thế bất bại, phượng hoàng tộc dựa vào thiên phú khả năng tái sinh cũng cực khổ chống đỡ, mặc dù kỳ lân tộc không có kỹ năng gì đặc biệt, nhưng sinh sôi nhanh chóng nên cũng có thể miễn cưỡng tồn tại. Sau một thời gian dài, ưu thế của Long tộc bắt đầu suy yếu, chủ yếu là do khả năng sinh sản của Long tộc quá kém, chiến tranh thương vong nặng nề, Lại thêm Phượng Hoàng và Kỳ Lân liên thủ, chịu thiệt thòi về mặt số lượng, do đó, thủ lĩnh Long tộc Tổ Long, đã quyết định phát động cuộc đại chiến cuối cùng và chiến đấu đến chết. Trận này đánh đến trời đất âm u, ngày đêm đều không có ánh sáng. Mặt đất nước toạt, thế giới bị tàn phá nghiêm trọng, muôn loài sinh vật đều rơi vào cảnh diệt vong. Kết quả cuối cùng, Tổ Long chiến tử, Nguyên Phong và Thủy Kỳ Lân bị thiên đế lúc bấy giờ phong ấn lại, nhìn thấy thế giới nhân gian bị phá hoại nghiêm trọng. Thiên đế đã dùng thân thể của Tổ Long sau khi chết đi hóa thành núi Côn Lôn, rồi từ Côn Lôn tản đi Cửu Đại Long Mạch, tái tạo lại địa thế Cửu Châu, đây chính là nguồn gốc của chính đường Long Mạch nhân gian. Trên thế giới này vẫn còn tồn tại huyết mạch của Tổ Long sao? Tôi hỏi, còn, nhưng mà điều này chỉ có ma đạo chúng ta mới biết, tính toán thời gian thì nó cũng sắp thức tỉnh xuất thế rồi. Khương Tuyết Dương nói, ma đạo Tổ Sư năm đó đã từng đến dãy núi Trường Bạch khảo sát Long Mạch. Định sẽ dựng Tổ Đình Ma Đạo ở núi Trường Bạch, sau đó lại tính toán ra được Tổ Long vẫn còn huyết mạch chưa thức tỉnh, nên đã từ bỏ núi Trường Bạch mà thay vào đó là dựng Tổ Đình Ma Đạo ở đảo Kim Ngao, Đông Hải. Chỉ cần có thể hàng phục hậu duệ Tổ Long, đồng nghĩa với việc Ma Đạo sở hữu được một long mạch có thể chuyển động, mà tuyệt đối không yếu hơn long mạch ở Cung Long. Giả tiên có thể không dành thiên trì, nhưng chắn chắc sẽ không nhìn chúng tôi mang đi hậu duệ Tổ Long mà không làm gì. Chương 327 Thánh vật đạo tổ 1. Giờ đây không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo nhất trượng nhất động của núi Trường Bạch, Đại quân Ma đạo đột nhiên vòng đường đi đến Thiên Trì, đã vượt ngoài dự tính của bọn họ. Trong mắt bọn họ, chỉ cần Ma đạo muốn đại cửu nhập thế thì trận đánh với giả tiên là không thể tránh khỏi, mà trận này còn không thể trì hoãn, nên việc Đại quân Ma đạo đột nhiên đi đến Thiên Trì nơi cách đại miếu hơn 1000 dặm, thật khiến bọn họ khó mà hiểu được. Một ngày sau đó, Chúng tôi đã đến chân núi Thiên Trì, Khương Tuyết Dương cho quân lính đóng trại xong xuôi, bắt đầu chỉ huy đệ tử Ma Đạo thành lập quân sự lâu dài để công thành, biểu hiện như thể Ma Đạo chuẩn bị đánh một trận chiến khốc liệt vậy, rồi lại âm thầm đưa tôi và Thùy Họa đi đến Thiên Trì. Hậu Duệ Tổ Long không phải chuyện nhỏ, nhưng, tiên hai đạo cao thủ vô số, chẳng lẽ đó giờ bọn họ không ai phát giác ra sự tồn tại của nó sao? Tôi hỏi, tất nhiên bọn họ không cảm nhận được rồi. Sau khi Ma đạo Tổ sư biết được sự tồn tại của hậu Duệ Tổ Long, lại suy luận ra được hậu Duệ Tổ Long và Ma đạo có nguồn gốc với nhau, liền thi triển thủ pháp thần thông che đậy thiên cơ ngay tại chỗ. Lên đến thiên trì, cảnh quan thực sự rất đẹp, hiện giờ đang vào cuối mùa thu trăng sáng rõ, thời tiết xe lạnh, nước hồ ấm áp, hơi nước bốc lên, mơ mộng huyền ảo. Nhìn từ xa, giống như đang phủ một lớp hơi khói cho thiên trì vậy. Nước hồ phẳng lặng, sóng nước êm đềm, tĩnh lặng. Tôi ngự kiếm bay lượn một vòng, cũng không phát hiện bất kỳ thần niệm khác lạ nào, quay về hỏi Khương Tuyết Dương, Tổ Long Hậu Duệ đang ở đâu. Có, thần thuộc của ma đạo Tổ Sư Niêm Phong, cậu tìm như vậy tất nhiên là không thấy. Vậy phải tìm như thế nào? Cậu nghe theo sự sắp xếp của tôi, trước tiên hãy mở huyệt thần đình. Được, lúc đó tôi khoanh chân ngồi trên mặt đất, tập trung vào huyệt thần đình. Mở thần đình là việc rất nguy hiểm. Huyệt thần đình là nơi giao cảm quan trọng giữa bên trong và bên ngoài, cũng là lối vào huyền quang từ bên ngoài. Một khi giao cảm bên trong và bên ngoài mất khống chế, hoặc là huyền quan vỡ vụn hóa thành năng lượng tản ra bên ngoài, hoặc là cái tà ác bên ngoài xâm nhập vào bên trong, tạo thành sự tổn hại vĩnh viễn cho huyền quang Thùy Họa vô cùng lo lắng nhìn tôi, có tiền lệ ở núi không minh, cô ấy sợ tôi sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Theo sự thúc đẩy thần niệm của tôi, huyệt thần đình từ từ mở ra một kẻ nước. Sau khi vết nước xuất hiện, cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi bỗng chốc hóa thành một vệt ánh sáng đen từ huyệt thần đình bay ra bên ngoài. Tôi kinh ngạc một phen, vội vàng thu hại tâm trí và thần hồn mở to mắt mà tìm vết tích của cờ chiêu hồn. mây thấy cờ chiêu hồn không phá không bay đi, mà đã bay lơ lửng thấp thấp ở bên bờ thiên trì chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Đừng hoảng nó đang tìm vật. Khương Tuyết Dương nói, cờ chiêu hồn hành động nhanh chóng. Rất nhanh đã ở gần thiên trì lượng hết một vòng, sau cùng dừng ở bờ phía tây của thiên trì, chúng tôi mau chóng đến đó, đợi khi tôi đến trước chỗ cờ chiêu hồn, nó lại hóa thành vệt ánh sáng đen mà bay vào huyền quang của tôi. Chính là ở chỗ này. Khương Tuyết Dương chỉ ngay chỗ cờ chiêu hồn vừa nãy dừng lại nói, hậu duệ tổ lông ở dưới chỗ này sao? Tôi hỏi. Không phải, thứ được chôn dưới đây là thánh vật mà ma đạo tổ sư để lại. Cũng là thứ quan trọng để giải phóng hậu vệ tổ lông, còn về nó là gì, tôi không thể tìm thấy trong ký ức của Tham Lan. Khương Tuyết Dương nói Tôi biết nó là gì, thứ được chôn ở dưới chính là bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư. Thùy Họa nói, thì ra là vậy, Khương Tuyết Dương nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt thư thái. Ma đạo tổ sư khi còn sống rất ít khi dựng bia, mọi người chỉ biết được mỗi hai cái. Một cái để lại trong thành Thải Vân thay phá quân bảo vệ biên cương nhân tộc, một cái để lại trong tổ định của ma đạo ở đảo Kim Ngao. tấm bia thất sát trong thành Thải Vân đã bị phá hủy bởi người trong tiên đạo ngay từ lúc bắt đầu trận chiến phong thần rồi, còn tấm ở đảo Kim Ngao cũng theo đảo Kim Ngao mà chìm xuống đáy biển. Còn về tấm bia thất sát thứ ba, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai tận mắt trong thấy nó. Truyền thuyết kể rằng trong thời kỳ ma đạo hưng thịnh nhất. Có vị vua của nhân tộc từng đích thân đi đến đảo Kim Ngao để gặp ma đạo tổ sư, muốn xin một tấm bia thất sát để bảo vệ đất nước, và hứa sẽ để ma đạo trở thành quốc giáo. Đạo tổ nói với người đó, quá tam ba bận, cả đời của hắn chỉ khắc ba tấm bia thất sát, cũng đã khắc xong hết rồi. Tuy nhiên, ngay cả khi nhân, tiên hai đạo sau khi trận chiến phong thần kết thúc đã tìm khắp đại địa cửu châu, cuối cùng cũng vẫn không tìm được tấm bia thất sát thứ ba. Có lời truyền về tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư. Trên thực tế từ sau khi trận chiến phong thần kết thúc, trong tam giới vẫn luôn lưu truyền dự ngôn liên quan đến sự tái xuất của ma đạo. Trong đó có hai lời tiên đoán được chú ý đến nhất, một cái là sát phá lan tam phương tứ chánh, cái còn lại chính là sự xuất hiện của tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư. Chương 328, Thánh vật đạo tổ, 2 Chỉ là không ai ngờ đến tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư lại được chôn dưới thiên trì, lại còn gặp đúng ngay lúc ma đạo sắp đại cử nhập thế nữa. Chỉ có thể nói rằng trong vô định thì ông trời đã có sắp đặt. Nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy bia thất sát chính tay đạo tổ chạm khát ra, thì cả ba chúng tôi đều rất kích động, tôi còn tạm tạm đi. Ít ra cũng từng hai lần nhìn thấy chân dung của ma đạo tổ sư, ấn tượng của Khương Tuyết Dương và Thùy Họa về ma đạo tổ sư chỉ dừng ở hình ảnh trong ký ức của tham lan và phá quân, hiện thực thì chưa từng thấy qua. Giờ đây ba chúng tôi lòng mang kính trọng, bỏ hết đao kiếm, quỳ xuống tay không mà đạo đất. Đào đến khi ước chừng được năm thước, thì phát hiện một tấm sắt, bên trên viết một hàng chữ, đệ tử đạo môn nhanh chóng chôn lại rồi rời đi, đừng động đến nữa, nhân đạo Lưu Bá Ôn để lại lời nhắn, làm thế nào mà ở đây lại có đồ của Lưu Bá Ôn vậy? Tôi lấy làm là hỏi. Tôi hiểu rồi, Lưu Bá Ôn chắc chắn đã từng đến đây. Khương Tuyết Dương nói. Ông ấy đến chỗ này làm gì, chẳng lẽ cũng đến tiền hậu vệ tổ Long sao? Tôi lại hỏi. Không phải, ông ấy đến đây có liên quan đến việc Chu Nguyên Chương cạm long mạch trong truyền thuyết dân gian. Nghe nói, sau khi Chu Nguyên Chương trở thành hoàng đế thì sợ sau khi ông chết đi ngai vàng sẽ bị người ngoài cướp mất, liền cử Lưu Bá Ôn trảm hết long mạch mang khí đế vương trong thiên hạ. Theo phong thủy, thì trồng đi trên mặt đất, khí sẽ chạy dưới lòng đất, cái gọi là chém đất long mạch, thật ra là cải tạo lại thế núi, thông qua việc mở núi ngăn dòng mà chặn lại dòng khí lưu chuyển trong long mạch. Lưu Bá Ôn phụng chỉ tuần núi đã chắc đứt trăm đường long mạch lớn nhỏ. Cuối cùng khi đến núi Trường Bạch, đã cho ông ấy thấy được một lông mạch đế vương thực sự mang điềm báo chân lông. đường long mạch này lại chính là gốc trễ để thành lập nên triều đại của nhà Thanh. Lưu Bá Ôn là kỳ tài toán học ngàn năm hiếm có của nhân đạo, nhìn thấy long mạch này, liền tính được chuyện trăm năm sau, tính được rằng nhà Minh Ác sẽ diệt vong dưới đường long mạch này. Vốn dự định sẽ chém đứt long mạch này, nhưng khi động thổ lại bấm tay tính ra được con cháu mình sẽ làm quan dưới triều đại khai quốc đời sau nên đã giữ lại long mạch này, cậu nhìn địa hình thế núi mà xem, bia thất xác của Ma đạo tổ sư vừa hay được chôn tại chỗ lưu trữ, hấp thụ năng lượng và là nơi quan trọng nhất của long mạch. Như vậy xem ra, long mạch của nổ nhĩ cáp xích, đại thành không phải là lưu bá ôn không muốn chém, mà là không dám chém, muốn chém đoạn long mạch này, tất sẽ làm lộ ra bia thất xác thứ ba của Ma đạo tổ sư." Khương Tuyết Dương nói. Cuộc đào đất sau đó diễn ra rất thuận lợi, chẳng bao lâu liền đem được cả tấm bia thất xác lên. Một tấm bia đá đen tuyền, cao 3 thước, rộng một thước, bên trên khắc tám chữ, chính là, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, bia thất sát vừa được đào khỏi mặt đất, một bầu không khí miên man và cổ xưa lập tức dội đến. Cùng lúc đó, cờ chiêu hồn trong huyền quan lập tức vang dội, bay lên phừng phực, vốn dĩ thời tiết đang trong xanh vạn dặm, trong chớp mắt đã phủ đầy mây đen, sấm chớp kêu vang. sấm sét cứ nối tiếp nhau nổ, tự hồ như thể sắp xé tòa cả bầu trời. Giữa đất trời đang nung nấu một luồng sát ý không thể giải thích được, tôi cảm nhận được một mối nguy mà từ trước giờ chưa từng có. Không chỉ mỗi mình tôi hoảng sợ bất an, đến Thùy Họa cũng không khỏi biến sắc không ổn, dấu hiệu của thiên phát sát cơ, trời muốn giết người, tạ làng mau chóng cất bia thất sát vào trong huyền quan. Khương Tuyết Dương nói. Nói xong, Khương Tuyết Dương bắt đầu phi thân chạy đi, ở bên cạnh tôi xuất hiện một trận gió, thổi bay sát ý cắt da cắt thịt, Thùy Họa rút ra đao trấn yêu. Ngự sử thiên địa canh kim dẫn toàn bộ tia sét vào trong người, dưới sự bảo vệ của hai người họ, tôi tập trung mở huyệt thần đình, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, ta nhân danh ma đạo tổ sư, thu vào, vừa nói xong từ thu vào, bia thất sát liền bay lên không trung, trong tấm bia bắt đầu phả ra khói trắng, rời từ từ mờ dần. Ngay khi bia thất sát hư hóa xong, chuẩn bị bay vào trong huyền quan của tôi, hai đạo tử phủ lôi trụ dày đặt từ ngoài cửu thiên đánh xuống, một đạo đánh về tôi một đạo đánh về phía màn sương đen huyền hóa của bia thất sát, Thùy Họa trong chừng tạ làng, hảo phong bằng tá lực, tống ngã thương thanh vân. Tức là gió tốt nhờ mượn lực, đưa tôi lên mây xanh. Khương Tuyết Dương thốt ra một câu chú ngữ, một khắc sau đó cô ấy đã hướng về phía đạo tử phủ lôi trụ đánh lên bia thất sát mà dùng cả người để hứng lấy, Thùy Họa cũng rút đao ra đón đạo tử phủ lôi trụ đánh lên người tôi. Cùng với hai tiếng kêu lên, Khương Tuyết Dương và Thùy Họa cùng lúc rơi từ trên không trung xuống dưới đất cũng vào thời điểm đó, bia thất sát vừa hay được tôi thu hết vào trong huyền quang. Khi bia thất sát biến mất, trời đất trở lại dáng vẻ ban đầu. Chương 329, gián Long chi chiến, một. Sau khi bia thất sát tan biến, bầu trời lại yên bình quang đãng. Phía trước tôi đã bị sấm sét đánh sập thành một hố lớn đen ngòm đáng sợ nhìn mà run rẩy, khiến tôi lo lắng nhất vẫn là tình trạng thương thế của hai cô gái. Thùy Họa đang gục xuống bên cạnh tôi. Áo giáp nặng triểu màu đen tuyền đều đã vỡ tan nát, đào trấn yêu bởi vì tiếp dẫn một lượng lớn lôi lực, trên thân đào đen sẫm lưu lại dấu vết sắm sét cháy xém màu xanh lam, bàn tay trần trắng nõn cầm đao đang rỉ máu, chỗ gan tay và lòng bàn tay đều chằng chịt vết bầm tím máu thịt lẫn lộn, cô ấy đã rơi vào hôn mê, chỉ có hơi thở yếu ớt ngắt quãng, tôi đau sốt ông chặt lấy cô ấy vào lòng, truyền một đạo chân khí từ đốc mạch nằm phía sau lưng vào trong cơ thể cô ấy, khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Hòa nhăn nhó vì đau đớn. Chân khí được truyền chậm chậm không ngừng, thân thể canh kim của cô ấy bắt đầu phục hồi, sinh cơ cũng theo đó mà dần dần lưu chuyển, lông mi công dài đồng đậy một chút, đôi mắt từ từ mở ra. Tạ Lan Anh đừng lo cho em nữa, em chịu đựng được, mau qua xem Tuyết Dương thế nào đi. Thùy Họa tỉnh lại rồi thì Thảo nói, tôi đặt cô ấy nhẹ nhàng xuống mặt đất, rồi vội vàng chạy tới chỗ Khương Tuyết Dương, thương thế của Khương Tuyết Dương còn nghiêm trọng hơn Thùy Họa, cô ấy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hơi thở thoi thóp, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngừng thở. Tôi nghĩ mọi biện pháp truyền chân khí cho cô ấy, nhưng mà kinh mạch trong cơ thể của cô ấy đã bị rối loạn trầm trọng, chân khí không cách nào đi vào được. Tuy rằng Khương Tuyết Dương cũng đã đạt đến cảnh giới nhục thân thành thánh, chẳng qua cô ấy không có cơ duyên như tôi và Thùy Họa, kháng lực kém xa so với chúng tôi. Âm thân của Thùy Họa do khí tức tiên thiên canh kim ngưng tụ thành, mà tôi đã từng được long mạch nguyên lực thoát thai hoán cốt. Bên trong huyền quang còn có thêm ngọn gió phục hồi, nhưng Khương Tuyết Dương mới đúng thật chỉ mang thân xác phàm trần. Đợt tử phủ lôi trụ vừa rồi, cô ấy phi thân bay lên để chống đỡ, đầy giống như đang tự tìm đường chết, khiến thương thế còn trầm trọng hơn Thùy Họa gấp nhiều lần. Thùy Họa khi mới hồi phục đôi chút đã vội và bước qua xem tình hình, cô ấy đứng ngay ngốc nhìn Khương Tuyết Dương, từng giọt lệ rơi xuống từ hốc mắt, tình cảm giữa cô ấy và Khương Tuyết Dương giống như chị em trong gia đình. Không khác gì phá quân và tham lan ngày trước, chúng tôi không có cách nào khác, chỉ đành xuống núi trước sau đó lại hỏi Bạch Hà Sầu nghĩ biện pháp cứu chữa. Tôi ôm Khương Tuyết Dương vào lòng, chậm chậm đi về phía trước, Thuy Họa vẫn đang mang trọng thương, tôi cũng vì hai lần mở thần đình mà cạn kiệt thần niệm, trên tay còn ôm lấy Khương Tuyết Dương đang thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn, nên chúng tôi đều không thể di chuyển nhanh được. Cơ thể của Khương Tuyết Dương rất nhẹ, giống như một sợi lông vũ. Chỉ cần sơ sút nhỏ thôi cô ấy sẽ bị gió cuốn bay ra khỏi vòng tay tôi, bước chân càng chậm, tâm trạng càng thêm nặng nề. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, chính là lúc cô ấy cứu tôi thoát khỏi móng vuốt của đám âm binh, từ đó về sau tôi vẫn luôn đi theo cô ấy học đạo tu hành, nhận sự bảo hộ của cô ấy, mọi khi tôi gặp vấn đề nan giải đều được cô ấy chỉ điểm dẫn lối. Lần này tôi quay về thành thanh khâu, trong phòng cô ấy tôi nhìn thấy rất nhiều cấm bộ, tất cả đều khắc tên tôi ở bên trên. Suốt 3 năm nay không chỉ mỗi mình Thùy Họa thương tâm, nỗi đau của Khương Tuyết Dương cũng không hề thua kém chút nào. Sát phá lan tam phương tứ chính, giang sơn của ma đạo do ba người đồng lòng hợp sức xây dựng nên. Nếu như miêu tả Thùy Họa như một trường thương sắc bén công thành giết địch, thì Khương Tuyết Dương chính là tấm khiên vững chắc kiên cố nhất của ma đạo. Cho đến khi tấm khiên vững chắc ấy bị đánh vỡ tan thành từng mảnh, thoáng chốc tôi mới giật mình nhận ra dáng vẻ yếu đuối mỏng manh của cô ấy. Chúng tôi đến thiên trì vì muốn tìm kiếm hậu duệ long tộc, nhưng cho dù thu thập hết chính cái long mạch trong thiên hạ, thì làm sao có thể sánh bằng một Khương Tuyết Dương đây? Nếu như Khương Tuyết Dương gặp chuyện bất trắc gì, tôi và Thùy Họa làm sao có thể chịu đựng nổi đà kích này? Có một số người không đợi đến lúc đánh mất, thì không biết vị trí của người đó trong lòng mình, một khi mất đi rồi mới hiểu được người ấy quan trọng ra sao. Vừa mới xuống núi, đột nhiên nghe thấy thiên trì thủy ở phía sau truyền đến tiếng sấm sét âm âm vang dội. Sau đó là tiếng rồng gào thét, xé nát cả bầu trời. Rồng cửi mây, hổ gầm gió. Trên bầu trời thiên trì bỗng nổi gió lớn mây mù kéo đến cuồng cuồng, sau đó dường như cả ngọn núi trường bạch đều đang rung chuyển. Nước trong ao hồ như bị đun sôi vậy, toàn bộ đều hóa thành hơi mây, bay thẳng lên trời cao. Quy áp của Long tộc bắt đầu được giải phóng, ép tôi phải khổ sợ chống đỡ nửa bước cũng khó lui, vốn dĩ thùy họa đang bị trọng thương, chịu đòn công kích của thần niệm. Thân thể lắc lư một cái, vội vàng rút đao trấn yêu rồi quỳ một chân xuống đất mới ổn định được cơ thể. Chương 330, Giáng Long Chi Chiến 2 Thật không ngờ hậu Duệ tổ lông sẽ vào thời khắc then chốt này xuất thế. Bây giờ chúng tôi đừng nói đến chuyện thu phục nó, nếu lỡ như kích nộ nó thì đến cả lực lượng bảo vệ bản thân cũng chẳng có. Tôi căng thẳng nhìn đâm chiêu về phía hơi nước trên bầu trời thiên trì. Trong hơi nước mù mịt thấp thoáng thấy một con quái thú mình rồng màu đen đang xoay mình uống qua lượng lại trên không trung, căn cứ theo mức độ động tỉnh mà hậu vệ tổ lông náo loạn ra, đừng nói giả tiên của đại miếu có thể cảm nhận thấy sự tồn tại của nó, sợ rằng ngay cả người của hai đạo nhân tiên đã phát giác ra rồi. Chỉ trong nháy mắt, tôi liền phát hiện thần niệm mạnh mẽ vô song mang khí thế hùng hồn đang quan sát từ bốn phía xung quanh truyền tới, lúc bia thất sát chưa xuất thế nơi đây vẫn không nằm trong phạm vi thăm dò của thiên cơ. Nhưng tôi hấp thụ bia thất sát, khiến trời phát động sát cơ, thì nơi đây đã bài lộ giữa trời đất. Tổ Long là một trong thần thú tam đại hỗn loạn, huyết mạch của nó có thể sánh ngang với thái cổ ma thần. Từ lúc thiên đạo tiếp quản mảnh trời đất này, thời đại thuộc về thái cổ ma thần đã chấm dứt triệt để, vậy nên chúng thần chưa từng nhìn thấy huyết mạch Tổ Long thật sự. Những kẻ hiếu kỳ đều tập trung đến đây, nhưng nhiều hơn vẫn là mấy kẻ mang tham lam vô đấy. Hậu Duệ Tổ Long tương đương với một tòa long mạch có thể chuyển động, sánh ngang với tiên đạo cung luôn Vì mới xuất thế nên tim rồng vẫn thuần khiết không nhiễm bụi trần, nếu thu phục thành công, liền có thể đổi được hiệu quả cả đời của nó. Quan trọng nhất là thực lực của nó hiện giờ vẫn chưa đủ lớn mạnh, cao nhất cũng chỉ sở hữu chiến lược đạt đến cảnh giới hợp đạo, muốn thu phục nó thì đây chính là thời cơ tốt nhất. Nếu như không phải do sự cố trời sinh sát cơ kia, ba người sát phá lan đồng lòng hợp lực giải quyết, chắc chắn đã có thể nắm bắt thời cơ thành công đánh bại nó trước khi mấy tên cường hào ác bá kia kịp đuổi tới. Mà hiện tại, chúng tôi chỉ có thể bất lực đứng yên mà dương mắt nhìn nó không ngừng hấp thu khí tức long mạch của dãy núi trường bạch, nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân. Chỉ cần hấp thụ thêm một phần, thực lực của hậu Duệ tổ long sẽ gia tăng thêm một phần. Rất nhanh nó đã cấp tốc tiến thăng lên đỉnh phong hợp đạo, tiếp theo đó đột phá đến cảnh giới nửa bước thiên tôn, thực lực vẫn không ngừng thăng cấp. Sức mạnh thần niệm càng lúc càng kinh khủng hơn, long uy quán triệt trời đất. Người đuổi đến sớm nhất chính là người của ma đạo chúng tôi, A Lê, Kim Hà, Bạch Hà sầu những cường giả của ma đạo đều đã đến thiên trì, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ mỗi hai người A Lê và Kim Hà có khả năng bay đến chỗ chúng tôi, A Lê sở hữu sức mạnh ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma, có thể không thèm quan tâm đến thần niệm uy áp đáng sợ của hậu Duệ Tổ Long. Mà huyết mạch thái cổ huyển ma đang chảy trên người kim hà cũng không thua kém hậu vệ tổ lông là bao, còn những người khác chỉ đành đợi ở sườn núi phía dưới thiên trì, thấp thỏm ngước nhìn nơi đây. Nhìn thấy Khương Tuyết Dương bị thương nghiêm trọng, à lê lo lắng không thôi, quan hệ của cô bé và Khương Tuyết Dương còn thân thiết hơn cả tôi nhiều, những năm này đều do một tay Khương Tuyết Dương chăm sóc cho cô bé, bình thường lúc ở riêng còn xưng hô là sư đồ, sư phụ người làm sao vậy? À lê sốt trụt hỏi. Bị tử phủ lôi trụ đánh trọng thương, ở đây quá nguy hiểm, nhóc mau đưa cô ấy xuống núi đi. Tôi nói, A Lê đón lấy Khương Tuyết Dương từ tay tôi, rồi chuẩn bị xuống núi, thế mà ngay lúc tôi và A Lê đưa qua đón lại thì Khương Tuyết Dương đột nhiên tỉnh lại, cô ấy đã hồi phục được đôi chút thần thức, đừng lo cho tôi. Mọi người mau chống hàng phục hậu Duệ tổ Long đi. Đây chính là cơ duyên đạo tổ truyền lại cho ma đạo, tuyệt đối không thể để người khác chiếm mất, không, sư phụ. Người càng quan trọng hơn, A-Lê kiên quyết từ chối. A-Lê, lời của sư phụ nói mà con dám không nghe ư, nói xong Khương Tuyết Dương không ngừng nôn ra máu, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của A-Lê. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, dường như đang cảnh cáo nếu A-Lê cố chấp mang cô ấy xuống núi, rất có khả năng khiến tinh thần cô ấy kích động ho ra máu mà chết. Thực lực của hậu Duệ tổ Long vẫn không ngừng gia tăng, dường như muốn hấp thu cạn kỳ khí tức long mạch trong núi trường bạch mới chịu dừng tay. Thần niệm tra xét từ tứ phía xung quanh truyền đến mỗi giây mỗi phút càng mãnh liệt hơn, rất rõ ràng bọn họ đang dốc hết toàn lực đuổi tới thiên trì. Vết thương của tôi do thần niệm tiêu hao khi phá vỡ thần đình nên khá nặng, mà muốn bổ sung thần niệm chỉ có một cách, đó chính là đốt cháy thần hồn y hệt Thùy Họa năm đó đã làm. Thương thế Thùy Họa nghiêm trọng hơn tôi nhiều, thân thể canh kim gần như bị phá nát, trận chiến này xác định không thể để cô ấy nhúng tay vào rồi. Đốt cháy thần hồn là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng cô ấy không hề khuyên ngăn tôi. Thùy Hòa đón Khương Tuyết Dương từ tay A Lê, nói, A Lê, nhóc hãy toàn lực phối hợp chiến đấu với Tạ Lan, dặn dò A Lê xong, cô ấy cũng quay sang nói với Kim Hà, cô cũng vậy. Thân là đệ tử ma đạo, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó kẻ địch vì ma đạo. Kim Hà nói, thần hồn thiêu cháy, tổn thương đến bản thể của thức thần, bởi vì thức thần chính là hiện thân của ý thức thần hồn. Tôi hoàn toàn có thể cảm giác thấy thức thần của tôi đang vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng, liều mạng muốn trốn vào huyền quan của tôi, nhưng tôi cưỡng chế khóa chặt cửa vào huyền quang thời gian trôi đi dần dần theo sự thiêu cháy của thức thần, tất cả đã hóa thành thần niệm làm phong phú thức hại của tôi. Tim ma trong ngực tôi cũng vì chiến ý nổi dậy, bạo phát ra dũng khí vô cùng vô tận, sinh cơ Hưng thịnh trong cơ thể tôi đang lưu chuyển chấp nhoáng, thất sát pháp quy cũng nhận lấy sự cường hóa từ tim ma. Tổ lông là sinh vật kiêu ngạo nhất thế gian, muốn thành công thu phục nó thì nhất định phải đánh bại nó. Tôi bắt đầu biểu diễn thất sát kiếm một cách hoàn mỹ, mở mạng từ chiêu thứ nhất, ánh mắt của Kim Hà nhìn theo từng động tác của tôi không sót một ly, tôi biết, cô ấy muốn lợi dụng huyết mạch huyện ma để mô phỏng cử lông cùng phong của tôi, tinh thần A-Lê tập trung cao độ, mũi tên cắm trên cung định khóa chặt khí cơ của hậu vệ tổ Long bây giờ cô bé vẫn chưa làm được bởi vì bầu trời thiên trì đã bị hậu Duệ Tổ Long hoàn toàn làm chủ, trở thành lĩnh vực riêng thuộc về một mình nó, chỉ đợi phá vỡ lĩnh vực xong xuôi, cô bé mới có cơ hội tóm gọn hậu Duệ Tổ Long bổn tôn. Xuất kiếm vô hối. Xuất kiếm vô hối. Tôi và Kim Hà bất thình linh hét lên hai tiếng vang lớn, dây tiếp theo, hai con cự long cùng Phong Uy hùng do kiếm khí hóa thành tự trong lĩnh vực kiếm phí trồi ra, cùng nhau liều mình xông thẳng tiến công vào lĩnh vực của Hầu Duệ Tổ Long.